Đã xem địa đạo bến dược, bạn nên để thì giờ đi xem đường mòn Hồ Chí Minh để thấy thêm một biểu tượng về óc sáng tạo, lòng dũng cảm, chí quyết tâm của đồng bào chúng tôi trong cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc vừa qua như thế nào. Chẳng những chỉ có đường mòn Hồ Chí Minh trên núi rừng trùng điệp, mà còn có đường mòn Hồ Chí Minh trên biển đông, sóng nước chập chùng. Từ miền Bắc, những con tàu không số đầy ắp súng đạn và thuốc nổ thẳng tiến về hướng Nam bất chấp sự phong tỏa của hạm đội 7 của Mỹ Tất nhiên, có những con tàu ra đi mà không trở về nữa Giữa đường bị tàu giặc phát hiện bao vây, áp sát Những thủy thủ dũng cảm ấy đã đánh trả quyết liệt Cuối cùng, cả con tàu thành một quả mìn khổng lồ Tất cả chìm xuống lòng đại dương mang theo điều bí mật của quốc gia Còn việc tách rời nhân dân và cách mạng Từ thực dân Pháp đến đế quốc Mỹ đã tốn biết bao công sức, tiền của, nào có kết quả gì. Người dân Việt Nam từ lâu đời rất gắn bó với miếng đất của tổ tiên ông bà. Do đó mà khi cách mạng đưa ra khẩu hiệu bám đất giữ làng một tất không đi, một ly không rời thì hợp lòng dân biết chừng nào và được nhiệt liệt hưởng ứng. Mỹ cho tiền, cho gạo, dụ dỗ đủ cách Không được, chỉ còn cách ném bom triệt hạ xóm làng, bắn vào mỗi nóc nhà một quả đạn đại bác rồi đem trực thăng đến dùng sức mạnh của lưỡi lê bá súng, xúc dân đi. Bị giam hãm trong ấp chiến lược, lòng người dân bao giờ cũng hướng về cách mạng. Nhớ đến con em họ đang sống và chiến đấu trong địa đạo, chốn bưng biển sông rạch mà tìm mọi cách giúp đỡ. Họ đấu tranh quyết liệt với giặc, viện ra nhiều lý lẽ hợp pháp, để được trở về sản xuất trên mảnh vườn miếng ruộng của mình, giặc phải chịu thua. Mỗi sáng chúng phải mở cửa rào ấp chiến lược cho dân đi về làng cũ sản xuất, rồi đến chiều thì trở về ấp. Trừ những ngày hành quân thì chúng cấm triệt để. Còn mỗi sáng, từng đoàn dân chúng kẻ gánh gánh đi bộ, người đánh xe bò đi từ ấp chiến lược Trung Hòa theo đường số bảy về An Nhân Tây. Nhiều người theo đường mười Đi sâu hơn về căn cứ bến dược, trực thân Mỹ tức tối, bay ra theo. Đoàn người lấy thế hợp pháp vẫn bình tĩnh trương cờ của chế độ Sài Gòn mà thẳng tiến về khu du kích. Đôi khi trực thân Mỹ cũng lùa gom người ta lại để xét giấy tờ, gây chuyện khó dễ. Nhưng rồi đâu cũng vào đó, xét giấy thì họ có giấy, hỏi đi đâu thì nói được chính quyền cho phép đi về ruộng, vườn, làm ăn kiếm sống thêm. Làm sao ngăn được người dân Về với miếng đất tổ tiên ông bà Có nhiều người chỉ gánh cái gánh về Ngồi trầm ngâm ở góc đất Nơi chung nhau cắt rúng Nơi ghi lại biết bao kỷ niệm gia đình Chiều Họ trở về ấp chiến lược Lòng nặng trĩu Trong gánh vài mục măng Vài sắp lá chuối không đáng giá bao nhiêu Tâm lý của người nông dân Được trở về với miếng đất của gia đình Về để gặp người chiến sĩ Con em họ trong chốc lát đem cho nắm cơm, con mắm để người du kích đỡ lòng là họ mãn nguyện rồi. Tình cảm người dân gắn bó với mảnh đất làng quê thiên liên đến như thế, kẻ xâm lược không hiểu được tính chất mãnh liệt của tình cảm ấy mới nghĩ đến việc xúc họ vào ấp chiến lược và điều tất nhiên phải xảy ra là khi có thời cơ thì người dân trong ấp chiến lược đồng loạt nổi dậy phá bung hàng rào kém gai kéo nhau trở về làng cũ như vậy. Người chiến sĩ bám được địa đạo để duy trì cuộc chiến đấu là nhờ nhân dân, còn nhân dân giữ niềm tin vào thắng lợi tất yếu của cách mạng là do họ thấy sự tồn tại vững vàng của khu du kích cách họ không xa. Với hình ảnh thân thương của người chiến sĩ cách mạng, sự gắn bó giữa dân dân và cách mạng là nhân tố quan trọng nhất để đánh bại bất cứ đội quân xâm lược nào dù hùng mạnh đến đâu. Địa đạo của chi đứng vững được Và phát huy tác dụng cho đến ngày giải phóng hoàn toàn Vào mùa xuân năm 1975 Còn phải nói đến một yếu tố nữa Là sự chỉ đạo chiến lược tài tình Trong bài thơ Đánh cờ Bác hồ thân yêu của chúng tôi Có những câu rất hay Hãy nhìn cho rộng Suy cho kỹ Kiên quyết không ngừng Thế tiến công Lạc nước Hai xe đành bỏ phí Được thời Một tốt Cũng thành công Từ những câu thơ ấy của vị lãnh tụ thiên tài Toát lên tư tưởng tiến công không ngừng Để giành thế chủ động Và nhấn mạnh vấn đề sáng tạo thời cơ Lợi dụng triệt để thời cơ Năm 1965 Khi lục quân Mỹ ồ ạt đổ bộ vào chiến trường miền Nam Thực tình mà nói Trong anh em du kích cũng có diễn biến tư tưởng sợ Mỹ Một phần cũng vì bộ máy tuyên truyền đồ sộ của Mỹ và của chính quyền Sài Gòn nào là thủy quân lục chiến đơn vị ra đời từ khi thành lập nước Mỹ nào là sư đoàn một bộ binh được thành lập từ thế chiến tranh lần thứ nhất nào là sư đoàn hai sư đoàn chuyên đánh trong rừng rậm châu Á được thành lập từ thế chiến thứ hai vân vân ngay lúc ấy bộ chỉ huy quân giải phóng đã mở một đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi trong quân đội để giải quyết tư tưởng ngán sợ Mỹ và đề ra phương châm đánh giặc là Tiến công, không ngừng tiến công, chủ động tiến công Đại tướng Nguyễn chí Thanh, bí thư Trung Ương Cục, chánh ủy quân giải phóng miền Nam Việt Nam Nêu ra một câu có hình ảnh thành phương châm đánh giặc Mỹ Bám thắt lưng địch mà đánh, một tổ cũng đánh, một người cũng đánh Cuộc hành quân quy mô đầu tiên của quân Mỹ trên đất Củ Chi là cuộc hành quân Crem ngày 7 tháng 1 năm 1966 lực lượng tham gia gồm sư đoàn một bộ binh anh cả đỏ do tướng trepy chỉ huy và lữ đoàn dù một bảy tướng williamson chỉ huy điều khiển chung cuộc hành quân quan trọng này là đại tướng westmoreland tổng chỉ huy quân viễn chinh mỹ tại việt nam phạm vi cuộc hành quân là đánh dài theo những đám rừng trồi sở cao su bên bờ phải sông sài gòn từ bến duộc xuống phú mỹ hưng an nhân tây bến đình phú hòa đông Rồi tiến về thị trấn Củ Chi, một cuộc hành quân quy mô trên cấp sư đoàn, mở đầu bằng B-52 trải thảm, xe pháo rần rần, mấy mươi trực thăng chở quân đổ bộ, vậy mà chỉ đụng độ với du kích. Địa đạo kết hợp ủ chiến đấu, bãi tứ địa đã sẵn sàng để tiếp chiến với quân Mỹ. Và có lẽ, đây là lần đầu tiên quân đội Mỹ đụng phải một kiểu chiến tranh lạ lùng như vậy, không có trong sách vở ở một trường quân sự nào của thế giới tư bản. Vì cộng lúc ẩn lúc hiện, từ lòng đất chui lên, bắn vài phát rồi biến mất. Vậy và bao nhiêu xe tăng tan xác, bao nhiêu trực thăng rơi rụng, bao nhiêu băng tay với một số màu đỏ to tướng do số lính thương phong bỏ lại trên chiến trường. Số 1 đỏ, Red Big One, được cài trên áo của binh sĩ thuộc sư đoàn 1 bộ binh Mỹ, còn được gọi là sư đoàn anh cả đỏ. Trận đầu tiên trên đất Củ Chi, mong tìm đỏ sức với chủ lực Việt Cộng mà không gặp chủ lực đâu cả, lại bị du kích lợi dụng địa đạo quần cho tơi tả. Sau cuộc hành quân Graham, sư đoàn 25 bộ binh Mỹ kéo đến lập căn cứ tại Đồng dầu Củ Chi. Chỉ huy sư đoàn là tướng Fred Wayne, người bang California. Được biết, đến giữa năm 1967, được phong đại tướng và đến những năm cuối của cuộc chiến tranh, Ông được thăng chức lên làm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân của Mỹ. Phải chăng chiến trường Củ Chi đã trang bị cho ông một sự hiểu biết, một thành tích đáng nể để được đặt lên một địa vị cao như thế trong quân đội Mỹ? Sư đoàn 25 ti chết nhiệt đới vừa hạ trại tại Đồng Dù. Lập tức, du kích Củ Chi đã hình thành một vành đai vây chặt, bắn tỉa bằng súng trường, quấy rối tiêu hao bằng đạn súng cối. Trong một căn cứ rộng đến hàng trăm hectare, được thiết kế hoàn chỉnh nhất tại chiến trường miền nam mà lính mỹ trong căn cứ đồng dù cứ nơm nớp lo sợ. Tại căn cứ thì vậy, còn hành quân giãn rộng ra để phá thế bị vây hãm vào bến dược, hố bò, an nhân tây, đem đóng chốt trú quân dưới đất có xe tăng bao quanh thành võ cứng. Trên trời có các loại máy bay thường xuyên tuần tiểu soi sáng, ỉm trợ vòng ngoài có đạn đại bác từ các nơi bắn đến. Vậy mà Đêm nào cũng bị đánh, đánh một đêm đến mấy lần. Mệt mỏi quá, phải nhanh chóng bỏ chốt, rút về căn cứ. Anh em du kích đã có kinh nghiệm. Đánh với Mỹ ban đêm không cần phải đông quân số. Một tổ quân du kích với vài khẩu súng bò vào gần chốt đóng quân là có thể quấy rối suốt đêm. Lính Mỹ giàu, đạn Mỹ nhiều, chỉ một viên súng trường của du kích nổ vào nơi đóng quân, thì lập tức đối phương bắn trả ra đêm tối xung quanh. Không biết bao nhiêu đạn cắt cỡ Pháo sáng Đèn dù các loại Bắn kéo dài hơn 10 phút mới êm dần Một đội viên du kích có trong lưng Đến vài mươi viên đạn Thì cả đêm lính Mỹ làm sao ngủ yên được Được điều đến đồng dù Ngày 31 tháng 1 năm 1966 Và rời căn cứ này Bàn giao lại cho Sư đoàn 25 Bộ Binh ngụy Ngày 20 tháng 12 năm 1970 Trong gần 5 năm Trên vùng đất thép Chắc hẳn sư đoàn tiêu chấp nhiệt đới lần danh trong quân đội Mỹ, sư đoàn được phong danh hiệu đơn vị quốc gia bảo vệ Củ Chi đã quá mệt mỏi. Không bảo vệ được Củ Chi đã đành, đến căn cứ đóng quân của mình cũng không được là một hậu phương an toàn nữa. Vành đai của Du Kít như phần trên đã nói, ngoài ra còn những trận đánh của anh em biệt động, của những đơn vị đặc công gây nhiều thiệt hại cho địch ngay trong căn cứ. Chỉ kể lại đây vài trận đánh và những con số mà tài liệu địch đã thú nhận Ngày 5 tháng 1 năm 1969 một trái mình nổ tại phòng ăn của đơn vị công binh Hoa Kỳ làm hàng chục người chết và bị thương Về việc này, xin nói thêm là hàng ngày, lúc đến làm và lúc ra về người Việt Nam đều phải đứng xếp hàng cho người Mỹ đếm và khám xét. Nhưng trong hàng ngàn người dân thường vì sinh kế mà mỗi ngày vào đồng dù để phục dịch cho quân đội Mỹ Làm sao không có cơ sở của cách mạng đã được huấn luyện về cách đánh minh hoặc gài lũ đạn Trận gây nhiều thiệt hại nhất là đêm 26 tháng 2 năm 1969 Một đơn vị đặc công được anh em du kích địa phương hướng dẫn Theo đường địa đạo đột nhập vào Đồng Dù Trận này, theo giặc thừa nhận là Bị phá hủy 14 máy bay Shinox CH-47 Loại trực thăng lớn chuyên chở lính đổ bộ Và có 38 lính Mỹ chết Thời điểm này, người chỉ huy sư đoàn 25 là tướng Alice Williamson, trước đó là tư lệnh Lữ đoàn Dù 173. Ông nói, tôi giật mình khi nghe tin một số lớn máy bay trực thăng bị phá hủy. Trong quyển hồi ký có tựa đề, tường trình của một quân nhân, thống tướng Westmoreland, tổng chỉ huy quân đội quân viễn chinh Mỹ tại miền nam Việt Nam, từ năm 1964 đến 1968 khi đề cập đến các nguyên nhân dẫn đến sự thua trận của Mỹ, đã đổ lỗi cho chính phủ Mỹ không mạnh dạng đáp ứng những yêu cầu tăng quân của ông ta. Ông chê chính phủ tăng quân theo lối nhỏ giọt, leo thang từng bước. Ông ta viết, không ai tỏ ra còn nhớ phương châm của tôn tử, là chưa hề có một cuộc chiến tranh lâu dài. Ý nói, cuộc chiến tranh đi xâm lược nước ngoài mà phải kéo dài, mà một nước nào đó thu được lợi. Cũng không ai nhớ lại lời của trách của quận công Wellington tại nguyên lão nghị viện Anh là một nước lớn không thể làm một chiến tranh nhỏ. Kể từ thực dân Pháp đến đế quốc Mỹ, cuộc chiến tranh xâm lược nào mà không muốn kết thúc nhanh, đổ vào đất nước một người, đạo quân lớn, trang bị mạnh với thế áp đảo về lực lượng để đè bẹp, thanh toán đối phương trong một thời gian ngắn nhất. Rõ ràng, lấy đồ chiến lược đó đã bị thất bại, Vì người Việt Nam đã chủ động bắt quân thù Phải theo lối đánh sở trường truyền thống của mình Kéo dài thời gian kháng chiến ra Để không chuyển thành có Chuyển yếu thành mạnh Đến khi kẻ thù mệt mỏi Bộc lộ hết các nhược điểm Thì tập trung lực lượng quật nhã giành thắng lợi Đó là nghệ thuật của chiến tranh quân dân Tấn công địch bằng ba mũi Quân sự Chính trị Binh vận Đánh địch trên cả ba vùng Căn cứ rừng núi, nông thôn đồng bằng và đô thị Còn Westmoreland cho rằng Cuộc chiến tranh vừa qua tại Việt Nam Là một cuộc chiến tranh nhỏ ư Quan niệm về nhỏ, lớn, thật khó phân định rạch ròi. Nhưng là người trong cuộc Tôi chỉ nêu lại vài sự kiện và con số Để mọi người suy nghĩ về lời phiền trách của ông ta Trước hết, về mặt vũ khí Chỉ có vũ khí nguyên tử là Mỹ chưa dùng đến Có lẽ vì để tránh một vụ Hiroshima, mà đến nay cả loài người tiến bộ còn cực lực lên án. Còn ngoài ra thì đã dùng đủ thứ. Có thể chiến trường Việt Nam là nơi thí nghiệm các phát minh mới nhất về vũ khí của Mỹ trong thời ấy. Có những thứ mà luật lệ quốc tế đã không cho sử dụng, như chất độc hóa học diệt cỏ từ trên máy bay phun xuống, như sương bao phủ trên xóm làng, đồng ruộng, rừng trồi của Việt Nam, hơi độc hóa học xả vào đường thầm. Vừa hít phải thì rũ riệt Tê liệt thần kinh Rồi chết tức khắc Không còn cách nào để lấy thay đồng đội ra Phải bỏ luôn đoạn hầm đó Về các loại bom từ trên máy bay tuôn xuống Có bom do B-52 rải thảm trên từng vùng Thả từ độ cao hàng chục cây số Nên bom đào những hố sâu đến 12 mét Mà cho đến bây giờ còn những dấu tích rùng rợn Có bom nabal rải xuống đốt người và cây cỏ Loại bom cháy bằng lân tinh Phosphor dính vào da thịt con người Thì cứ ngúng khói cháy tận xương Mỗi người chiến binh chúng tôi Phải sẵn một gói phèn xanh theo người Để nhúng nước đắp lên Nên ngúng khói trên cơ thể mới dập tắt được Có loại bom nặng nửa tấn Chứa trong bụng nó vô số bom bi Khi thả xuống Số bom bi bằng quả cam này cứ văng ra tứ tung trên mặt đất Có loại bom khổng lồ 7 tấn Khi thả xuống sang phẳng Một đám rừng đường chính 1 km Thành một bãi đáp tức thời cho trực thăng cái loại bom CBU 55 khi nổ làm rung chuyển như động đất, tiêu hủy hết không khí trên một khoảng rộng. Người trong hầm không bị trúng miễn, nhưng tim óc bị dập hết, chết thảm thiết, nhìn thi thể không còn phân biệt được là nam hay nữ. Tôi đã chứng kiến tận mắt đồng đội chết vì những loại vũ khí ấy, đã chôn đồng đội và tôi cũng đã chạy dưới làn sương chất diệt cỏ, đã cùng đồng đội vượt qua những ngã đường Mà quân đội Mỹ thả xuống từng thùng hóa chất màu trắng Chúng tôi phải nín thở Bụng miệng lại để vượt qua Có lẽ đó là một nguyên nhân Mà đồng đội chúng tôi không mấy người tránh khỏi bệnh ung thư phổi Cách đây mấy năm Tôi có đọc được mồ mẫu tin Linh Mỹ đã giữ chiến tranh ở Việt Nam Phát đơn kiện chính phủ Mỹ Đòi bồi thường vì họ nhiễm chất độc hóa học Họ là những người ngồi trên máy bay rải xuống Hay nếu là bộ binh Họ được mang mặt nạ phòng độc để vượt qua vùng có hóa chất. Thử hỏi, chúng tôi là những người chạy dưới làn mưa hóa chất diệt cỏ, vượt qua vùng có hơi độc chứa bằng hai bàn tay bụng lấy cái mũi, thì bị nhiễm đến mức độ nào? Tôi chỉ kể qua một số loại vũ khí. Nếu bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này, bạn hãy đến phòng trưng bày tội ác chiến tranh của Mỹ, đặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây có đầy đủ tài liệu về các loại vũ khí, mà đế quốc Mỹ đã dùng tại chiến trường Việt Nam cũng như tại vùng đất Củ Chi này. Đó là sơ lược vài nét về bom đạn vũ khí. Còn về quân số ta cũng thấy rằng, Mỹ chưa bao giờ đưa ra ngoài nước một số quân lớn như vậy trong một cuộc chiến tranh. Vào thời điểm cuối năm 1964, tại miền Nam có 20.000 cố vấn Mỹ cùng với nửa triệu quân của chế độ Sài Gòn, không thể đương đầu nổi với quân giải phóng, Báo cáo của Mark Namara Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sau chuyến đi miền Nam Việt Nam về có đoạn như sau Tình hình miền Nam Việt Nam nghiêm trọng và sẽ nghiêm trọng hơn nữa Quân đội Việt Nam Cộng Hòa không đủ sức đương đầu với Việt Cộng Tương quan lực lượng ở mức báo động Quyền chủ động đã về tay Cộng sản Trích báo cáo của phái đoàn Mark Namara và Taylor tháng 4 năm 1965 Báo cáo của Westmoreland tháng 5 năm 1965 gửi về Mỹ, còn bi đát hơn. Hà Nội khuyên đảo một phần hai Nam Việt Nam. Chính phủ Sài Gòn sắp sụp đổ. Hành quân cấp quân đoàn của Cộng sản có thể mở cả bốn vùng chiến thuật. Hành quân cấp tiểu đoàn mở ở khắp các tỉnh. Nam Việt Nam rối loạn về chính trị, yếu hèn về chánh quyền, sa súc về quân đội. Trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn, Tổng thống Johnson quyết định đưa quân Mỹ vào miền Nam Việt Nam để đánh thay cho quân ngụy đang sa súc, đưa cuộc chiến tranh phát triển cao hơn. Từ chiến lược chiến tranh đặc biệt, chuyển sang chiến lược chiến tranh cục bộ. Nát chính của chiến lược chiến tranh cục bộ do tướng Westmoreland đề ra là triển khai lực lượng lớn từ Mỹ sang tiến hành cuộc chiến tranh trên bộ, dùng vắng công để tiêu diệt chủ lực ta, hồng giành thắng lợi quân sự trên chiến trường miền Nam, kết hợp đẩy mạnh chiến tranh bằng không quân, phá hoại miền bắc buộc ta chấp nhận thương lượng theo điều kiện của mỹ đưa ra với chiến lược này địch dự định thắng ta trong vòng hai năm rưỡi đến giữa hoặc cuối năm 1967 với số quân mỹ trên dưới bốn vạn cùng với bảy vạn quân nguỵ và đến năm vạn quân các nước chư hầu qua thực tế diễn biến cuộc chiến tranh quân số mỹ được đưa sang chiến trường miền nam việt nam vượt xa yêu cầu của westmoreland Con số cao nhất là vào thời điểm giữa năm 1968, 549.000 quân Mỹ cộng với 1.200.000 quân Ngụy và hàng chục vạn quân các nước chư hầu. Số bom đạn được sử dụng riêng tại chiến trường miền Nam, cao hơn số bom sử dụng trong thế giới chiến tranh lần thứ hai. Số chi phí đạt tới con số khổng lồ, 300 tỷ đô la. Chủ tịch ủy ban đối ngoại Thượng nghị viện Mỹ Ông William Fulbright nói Tổng thống Nixon tin rằng xã hội lạc hậu cổ xưa Việt Nam không thể thắng được sức mạnh vô hạn của Hoa Kỳ. Riêng tại chiến trường Củ Chi, ta thử điểm lại xem đã có bao nhiêu phiên hiệu đơn vị của Mỹ đặt chân trên mảnh đất này. Tháng 1 năm 1966, tham gia cuộc hành quân Trump có sư đoàn 1 bộ binh Mỹ cùng với sư đoàn Dù 173 Mỹ, cộng thêm một trung đội công binh của Úc Sau trận này, đơn vị lính Úc được chuyển về Bà Rịa. Tháng 1 năm 1967, cuộc hành quân Sedat Falls, ngoài sư 1 bộ binh, lữ đoàn Dù 173, còn có thêm sư đoàn 25 tiêu chớp nhiệt đới, và lữ đoàn Kinh Binh 196. Trên một phạm vi không gian nhỏ hẹp cặp hai bên bờ sông Sài Gòn, mà triển khai đến hai sư, hai lữ không kể lực lượng quỵ quân vây lỏng vòng ngoài, thì quả không phải là ít. Ngoài các đơn vị trên đây Trong từng trận đánh Tại Củ Chi còn thấy có sự phối hợp Của các đơn vị khác của Mỹ như Trung đoàn 11 thiết giáp Sư đoàn 1 kỵ binh không vận Sư đoàn 101 dù Việc sử dụng một số quân lớn như vậy Toàn là những đơn vị sừng sỏ Tinh nhuệ trong quân đội Mỹ Đã thể hiện một quyết tâm rất lớn Muốn nhanh chóng đè bẹp Nghiền nát Bắt buộc đối phương phải khuất phục Nhưng rõ ràng là Đế quốc Mỹ không thực hiện được ý đồ của chúng, vì tại Việt Nam, chúng đã đụng phải một quyết tâm càng lớn hơn của toàn dân. Đó là quyết tâm giữ vững nền độc lập của tổ quốc. Khi Mỹ bắt đầu đổ quân vào miền Nam, trước mấy họa xâm lăng nguy hiểm nhất từ trước đến nay trong lịch sử. Ngày 10 tháng 4 năm 1965, tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 3, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định quyết tâm của nhân dân Việt Nam. Người nói, Dù Mỹ đưa thêm mấy chục vạn binh sĩ Mỹ và cố lôi kéo thêm quân đội các nước chư hậu vào cuộc chiến tranh tội ác này, thì quân và dân ta cũng quyết đánh thắng chúng. Ngày 17 tháng 7 năm 1966, khi chiến tranh đang diễn ra hết sức ác liệt trên cả hai miền Nam Bắc, một lần nữa, Hồ Chủ tịch kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước Anh Dũng tiến lên. Người nói, chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, hai mươi năm hoặc lâu hơn nữa, Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ, không có gì quý hơn độc lập tự do. Sau những đòn tấn công quyết liệt trong năm 1968, nhất là trận tổng tấn công đồng loạt trên các chiến trường vào dịp Tết Mậu Thân 1968, sau khi trên miền Bắc ta đã bắn hạ hơn ba máy bay Mỹ và bắt sống nhiều giặc lái. Tổng thống Johnson thấy rằng không thể đắng nổi mà phải tìm một lối thoát trong danh dự. Bắt đầu có việc vừa đánh tại chiến trường vừa đàm phán trên bàn hội nghị. Bắt đầu tính đến việc phi mỹ hóa, việc nam hóa cuộc chiến tranh, thay đổi màu da trên xác chết. Chiến lược chiến tranh cục bộ phá sản. Ngày một tháng mười năm một Johnson tuyên bố chấm dứt không điều kiện việc ném bom bắn phá trên toàn lãnh thổ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ngày 3 tháng 11 năm 1968, Hồ Chủ tịch lại kêu gọi đồng bào cả nước, hăng hái tiếng lên, đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược. Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta, thì ta hãy còn phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó đi. Ngay tại chiến trường miền Nam, những lời kêu gọi của vị lãnh tụ kính yêu trong từng thời điểm quan trọng của cuộc chiến Đã được phổ biến rộng từ vùng giải phóng Đến vùng bị tạm chiếm Đã biến thành một sức mạnh vô địch Ai cũng hâm hở đánh giặc Ai cũng suy nghĩ sáng tạo ra muôn ngàn cách đánh thông minh Mà dạ không tài nào đối phó nổi Trong tập hồi ký Tường trình của một quân nhân Quét nhiều lần viện dẫn đến binh thư Tôn Tử Nhưng có một điều quan trọng hơn trong binh thư ấy Mà không thấy ông nhắc đến Tôn Tử nói Muốn thắng trong cuộc chiến tranh, phải có ba yếu tố là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Ai cũng thấy rằng ba yếu tố ấy thì bất cứ một đội quân viễn chinh xâm lược nào cũng không thể có được. Nói cụ thể hơn, người chiến sĩ du kích củ chi đánh giặc ngay trên quê hương mình, được bà con đùng bọc, chở che đã quen khí hậu thời tiết, lại quen địa hình địa vật, thông thạo đường đi, nước bước. Trước khi quân Mỹ triển khai vào đất Củ Chi thì ở đó dân dân đã chuẩn bị sẵn một đường địa đạo dài hàng trăm cây số để đón đánh kẻ xâm lược. Còn người lính Mỹ thật là tội nghiệp cho anh ta. Nội cái thời tiết nóng bức của xứ nhiệt đới anh ta đã không chịu nổi. Nhiều anh cởi áo để tắm lưng trần đỏ tươi nhưng rồi cấp chỉ huy buộc anh phải mặc áo giáp vào hoặc phải chui xuống hầm tối om thiếu dưỡng khí. Anh nhìn bất cứ người dân nào cũng nghi là Việt Cộng, cũng thấy như thù địch. Nhiều lúc đâm ra bực bội, bắn dưới tràn lan. Cấp trên đề ra, chiếm quả tim, khối óc của nhân dân. Nhưng nào có thực hiện được? Cách sống của người lính Mỹ lại đòi hỏi khá phức tạp. Ngủ phải có phòng lạnh, ăn uống phải đồ hộp từ Mỹ đưa sang, nước uống, nước tắm, trực thăng phải chở từ Sài Gòn đến nơi đóng quân, Rồi trực thăng dừng trên cao thả xuống cho lính bên dưới tắm Ngủ giả ngoại thì trực thăng chở tăng, nệm, mùng màng đến Sáng ra máy bay lại dở trại, cuốn đi Hậu cần phục vụ kiểu đó thì càng kéo dài chiến tranh Nước giàu đến mấy cũng kiệt lực Trong lúc ấy, lối sống của người du kích của Chi thật là giản đơn Một cây súng trường, một nắm cơm, một bình ton nước Anh đi lên vành đai đồng dù để đánh Mỹ rất là thanh thản. Tự nhiên, như trước đây anh dỡ mo con, mang bầu nước đi ra ruộng cấy lúa. Máy bay B-52 thả bom cắm xuống độ sâu trên 10 mét. Nước mặt trào lên, mà hố bom thì nhiều vô kể. Nước trong vắt, anh có thể uống, tắm rửa trong các hố bom ấy. Tối, anh có thể ngã lưng trên một công sự, hay trên một bờ mẫu mà không cần màn chiếu gì. Vì... Anh là nông dân đang sống và chiến đấu ngay tại quê hương mình. Và điều quan trọng hơn cả là anh hiểu rõ, anh đang chiến đấu vì cái gì, cho ai, và triển vọng cuộc chiến tranh này, phần thắng sẽ về ai. Về quyết tâm đánh Mỹ và cách đánh Mỹ, huyện Củ Chi thường xuyên mới những đợt sinh hoạt chính trị để giáo dục cho nhân dân. Đầu năm 1965, thủy quân lục chiến Mỹ đổ bộ vào miền Trung, Ở đó đã có vành đai diệt Mỹ của du kích Có một đại đội dũng sĩ diệt gọn một đại đội lính Mỹ tại núi Thành Lữ đoàn 173 dù mở trận càn vào chiến khu D Bộ đội ta tại đó đã anh dũng chống càn, quét diệt nhiều địch Bộ chỉ huy miền đã kịp thời tổng kết những bài học đánh Mỹ ấy Phổ biến cho các địa phương Huyện ủy Củ Chi đã kịp thời phổ biến rộng rãi trong nhân dân Chủ yếu là giải quyết cho được tư tưởng sợ Mỹ Địa đạo đã hoàn thành Tư tưởng đã được chuẩn bị kỹ Thế trận chiến tranh nhân dân bố trí xong Tất cả đã sẵn sàng để đón quân Mỹ Trên chiến trường Củ Chi Do đó mà khi các đơn vị sừng sỏ của Mỹ Mở cuộc hành quân Graham Vào ngày 8 tháng 1 năm 1966 Thì không còn là một điều bất ngờ Đối với nhân dân Củ Chi Du kích An Phú Bám sát địch ngay khi trực thăng vừa chở quân đến Trong tám ngày đêm đánh 40 trận bắn rơi bảy máy bay, diệt nhiều địch. Một tiểu đội du kích Phú Bình bám địa đạo quần giao với cả đại đội Mỹ có xe bọc thép. Du kích Đức Hiệp bắn rơi máy bay địch khi chúng chưa kịp đổ quân. Du kích Trung Lập trong 10 tiếng liền bẻ gãy bảy đợt tiến công của địch vào các ụ chiến đấu. Những ô ụ chiến đấu ở Bến Dược, Phú Trung, Cây Gõ, Cây Điệp, Bầu Trắc, Bến Mương nơi nào cũng phơi xác giặc. Trong lúc chiến sự diễn ra ác liệt, thì 2.000 lượt đồng bào, phần lớn là phụ nữ, người già, đã thành hàng ngũ kéo ra đấu tranh, không cho bắn pháo, không cho xe chạy trên đồng khoai, đám đậu, dằn coi chống lại việc giúp dân và ấp chiến lược. Sau trận hành quân trạm của địch vào Củ Chi, ngày 25 tháng 1 năm 1966, quân khu Sài Gòn Gia Định tổ chức hội nghị rơ kết rút kinh nghiệm và tra được các điểm yếu của quân Mỹ. Ai cũng phấn khởi, tự hào vì đã đánh thắng trận đầu. Qua trận càng, giặc Mỹ đóng chốt tại Bắc Hà, tiếp tục càng quét để chuẩn bị nơi đóng quân cho sư đoàn 25. Ngày 31 tháng 1 năm 1966, sư đoàn 25 bộ binh đến Củ Chi và bắt đầu xây dựng căn cứ đồng dù thành một căn cứ đóng quân quy mô vào loại lớn nhất miền Nam. Trong bộ đội địa phương huyện và du kích các xã, trong các cơ quan, đoàn thể của huyện, và của cấp trên về đóng tại địa phương đều dấy lên phong trào thi đua diệt mỹ anh chị em đăng ký lên vành đai căn cứ đồng dù để bắn tỉa đánh miền nã súng cối và làm giặc mất ăn mất ngủ ngay tại căn cứ của chúng trong cao trào đánh mỹ được phát động từ những ngày đầu ấy củ chi đã sản sinh ra những tập thể những có người gan thép bác sĩ tám lê vừa phụ trách quân đội quân y của huyện vừa cầm súng chỉ huy đánh giặc Thầy giáo Nguyễn Văn Úc Trở thành chiến sĩ dũng cảm Anh nông dân ba này Ông mình nhảy lên đánh xe tăng Nữ du kích Trần Thị vừa chín tuổi một mình một súng Đánh giao với một toán lính Mỹ Nhiều ông già như Chính Sơn, Tư Đeo Cũng cầm súng xông lên diệt Mỹ Đã bị thương và hy sinh anh Dũng Trong đường hầm Không kể xiết những tấm gương toàn dân đánh giặc như vậy Về vũ khí Người dân của Chi trong thiếu thốn Đã sáng tạo ra rất nhiều loại để diệt thù Không có thuốc nổ Họ lượm bom Pháo lép của địch cưa lấy thuốc Thiếu đạn Họ thu các vỏ đạn đã bắn Rồi đem đi nhồi thuốc rờ sạc dùng lại Đã sáng chế ra nhiều loại mình Mình đánh bộ binh Mình đánh xe tăng Và cả loại gài trên ngọn cây đón đánh phi cơ trực thăng Một việc làm mà trên thế giới chưa nghe ở đâu có Anh hùng Tô Văn Đức còn sáng chế ra loại mìn gạt rất nhạy, rồi mâm phóng lụ đạn, mâm phóng bom bi, bom bi của giặc lượm đem về chế tạo lại. Những vũ khí này được hiện có triển lãm tại các nhà truyền thống địa đạo Bến Dược. Bạn hãy vào xem để theo sáng tạo tài tình của người nông dân. Trình độ văn hóa kém, nhưng với một ý chí quyết tâm diệt thù, họ làm ra nhiều món, mà nghe đến người kỹ sư cũng khó nghĩ tới. Họ còn biết huy động cả bầy trâu, cả đàn ong để đuổi giặc chạy. Trong hầm địa đạo, có khi họ gài cả rắn độc trên nóc hầm để trị những tên chuột đường hầm. Thật là muôn hình muôn vẻ khi toàn dân đã được phát động. Ai cũng đề ra sức thi đua để đạt tiêu chuẩn dụng sĩ diệt Mỹ do huyện đề ra. Giết được 7 tên Mỹ là dũng sĩ cấp ưu tú. Giết được 5 tên thì đạt cấp 1. Giết được 3 tên thì đạt cấp 2. Trong tổ du kích, chiều lại ngồi bình công với nhau xem, hôm nay đã hạ được mấy tên Mỹ và đạt dũng sĩ cấp mấy. Rồi còn việc vay mượn với nhau nữa chứ. Hôm nay anh này diệt bốn tên lính Mỹ, có thể vui lòng sang sẻ cho đồng đội vay một, để cả hai người trong tổ đều đạt danh hiệu dũng sĩ cấp 2. Đã vay thì phải hứa trong ngày mai lên vành đai đồng dù kiếm trả lại. Ngày 7 tháng 2 năm 1966. Huyền Củ Chi tổ chức Đại hội Dũng sĩ Diệt Mỹ. Sau khi bình chọn, Đại hội đã tuyên dương và tặng danh hiệu Anh hùng Diệt Mỹ cho bốn xã. Phú Mỹ Hưng, An Nhân Tây, Nhuận Đức, Trung Lập. Về cá nhân, có 209 người đạt đủ tiêu chuẩn để đạt danh hiệu Dũng sĩ Diệt Mỹ. Qua một tháng trực tiếp đọ sức của quân Mỹ tại chiến trường Củ Chi, Đại hội đã đúc kết được 10 kinh nghiệm. 1. Ai cũng đánh được Mỹ 2. Với vũ khí gì cũng đánh được Mỹ. 3. Nhiều cũng đánh, ít cũng đánh. Một người cũng đánh, một tổ cũng đánh và đều đánh thắng địch. 4. Ở đâu cũng đánh được Mỹ. Chỉ cần tích cực bám địch, tìm địch mà đánh là được. 5. Ngày cũng đánh, đêm cũng đánh được Mỹ. Vân vân, đại loại là như thế. Kể ra để các bạn hình dung trong những ngày đầu đánh Mỹ, trên mảnh đất anh hùng này, đã hừng hực khí thế diệt thù như thế nào và để thấy sư đoàn hai mươi năm bộ binh Mỹ từ ngày đến đóng quân tại căn cứ Đồng Dù ba tháng một năm một cho đến ngày lui quân về nước hai tháng mười năm một đã phải vất vả đối phó với quân dân củ chi như thế nào dưới đây tôi xin ghi lại mấy câu kết trong bài tố địa đạo do trung đội trưởng Hồ Minh Đạo biểu diễn tại buổi liên hoan văn nghệ do Phòng chính trị Bộ Tham mưu B2 tổ chức nhân dịp đón xuân năm 1971 tại căn cứ Bộ Chỉ huy quân Giải phóng Miền Nam trên rừng biên giới Tây Ninh. Đồng chí đạo, lúc diễn ra trận tiêu diệt gọn tổ lính Mỹ trong địa đạo ấp Bến Đình, Củ Chi, vào giữa năm 1966, là chiến sĩ mới của Cụm Tình báo Quân sự A18. Đến năm 1968, Cụm A-18 được đổi phiên hiệu là Cụm H-63 Năm 1971 Cụm tình báo này được nhà nước phong tặng danh hiệu Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nội dung như sau Thưa các đồng chí Chuyện đã 5 năm nhưng vẫn in vào trong tâm khảm 5 năm ròng Một số đoàn Mỹ đánh vào A-18 chúng tôi B-52 B-57 Tàu thủy Tàu bò Hóa học, hơi cây Cỏ cây chết, đất đá trụi Nhưng con người không lây chuyển Người chiến sĩ thổ ấy Nay đã là trung đội trưởng Đường địa đạo xưa vẫn là căn cứ vững chắc của cụm tôi Còn sư Hoa Lâm Mỹ Nay đã cút rồi Mang theo ước huận Vì những con đường địa đạo Ôi đáng quý, đáng yêu Và đáng ghi vào lịch sử Những con đường địa đạo Của quê hương Từ tư tưởng sáng chói của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, không có gì quý hơn độc lập tự do. Từ những cuộc sinh hoạt chính trị để thống nhất quyết tâm đánh Mỹ, từ những hội nghị rút kinh nghiệm kịp thời sau những giờ đánh Mỹ, tác lên một chân lý, dù đế quốc Mỹ có đưa đến đất nước này bao nhiêu quân cũng không đủ. Khác nào một nắm muối ném vào cái biển cả mênh mông của chiến tranh nhân dân. Khi toàn dân đã quyết tâm đứng lên và được tổ chức đàng hoàng, thì không một đội quân xâm lược nào có thể chiến thắng nổi. Những năm sau, khi đế quốc Mỹ bắt đầu nhận ra việc trực tiếp tham gia vào cuộc chiến tranh Việt Nam là đi vào con đường hầm không lối thoát, thì cũng có nhiều chuyên gia quân sự nổi tiếng trên thế giới được mời đến Sài Gòn để giúp ý kiến. Khi đã tìm hiểu thực tế diễn biến trên chiến trường, tất cả đều lắc đầu ngao ngán. Trong số ấy, có vị tướng một mắt, Moshe Dayan. Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, đổi tiếng vì cuộc hành quân thần tốc qua đất Ai Cập, ông cũng đã dự báo không thể chiến thắng nổi Việt Cộng. Rõ ràng là nếu chịu dàng quân ra đánh trận địa chánh quy thì làm sao mà đánh lại quân đội Mỹ. Nhưng cuộc hành quân của Mỹ, tại một vài điểm trên thế giới trước đây và vừa qua, đã chứng tỏ sức mạnh ghê gớm ấy. Gần đây nhất, trong cuộc chiến tranh vùng bệnh, quân đội Iraq với trình độ khoa học kỹ thuật khá cao Nhưng đã chịu đựng được bao nhiêu ngày. Nhưng không phải ở đâu, đội quân vĩ chinh Mỹ cũng thắng. Sau chiến tranh Việt Nam, những nước nhỏ trên thế giới đã rút ra được nhiều bài học, đánh giá được khả năng của mình, chọn cho mình một lối đánh thích hợp. Và đế quốc Mỹ lại tiếp tục xa lầy, nếu không chịu rút ra bài học bổ ích từ chiến tranh Việt Nam. Từ thổi dựng nước và qua 4.000 năm giữ nước, dân dân Việt Nam đã chứng tỏ tài thao lược của mình, Qua những cuộc chiến tranh chống xâm lăng, bảo vệ toàn vẹn đăng sông gấm vóc. Mỗi thời kỳ có một lối đánh khác nhau, nhưng điểm giống nhau là dựa vào nhân dân, dựa vào tình hình thực tế mà đề ra một cách đánh thích hợp. Ngô Quyền đóng cọc trên sông Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo dụ đội kỳ binh Nguyên Mông, bách chiến bách thắng xuống đầm lầy tỉnh Hưng Yên mà tiêu diệt. Nguyễn Trãi lê lợi, kháng chiến 10 năm lấy ít đánh nhiều, lấy đoạn binh thắng trường trận trích trong bình go đại cáo của Nguyễn Trãi. Nguyễn Huệ trong một cuộc tiến quân bất ngờ, thần tốc đã quét sạch quân thù, thu lại toàn bộ non sông. Truyền thống đánh giặc giữ nước của ông cha ta từ ngàn xưa đã được Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh phát huy và đưa lên đỉnh cao của cuộc chiến lược chiến tranh nhân dân vô địch. Nhân dân Việt Nam chỉ bảo vệ đất nước mình, quân đội nhân dân Việt Nam không hung binh đi đánh ai, dân xin ai Cũng đừng đụng tới đất nước hiền hòa này Biển lặng sẽ xóa thành sóng dữ Dưới đất sẽ có chằng chịch đường địa đạo bí hiểm vùi sắc quân thù Lịch sử đã sang trang Quá khứ được khép lại Thế giới bước vào một thời đại hòa bình Ai cũng lo phát triển kinh tế, cải thiện đời sống Theo trào lưu chung Việt Nam cũng đã đổi mới từ nhiều năm nay Việt Nam đang ra sức đưa nền kinh tế Các cánh sánh vai cùng bạn bè trong khu vực và bốn biển năm Châu. Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước, không phân biệt xu hướng, chính trị, chế độ kinh tế xã hội. Từ đường lối đổi mới dũng cảm và đầy sáng tạo, đất nước tươi đẹp của chúng tôi đã và đang chuyển mình vươn tới một tương lai sáng lạng. Các bạn đến đây tham quan khu di tích lịch sử địa đạo Bến Dược của huyện Củ Chi, đất Thép Thành Đồng. Chúng tôi nhiệt liệt chào mừng và tiếp đón hết sức niềm nở như bạn thân lâu ngày gặp lại. Chúng ta tìm hiểu lẫn nhau, tôn trọng nhau để xích chặt tình bè bạn, tình người trên quả đất ngôi nhà chung ngày càng trở nên chật chội này. Dù là từ đâu tới, chúng ta không nên gợi lại mối thù xưa, mặc dầu mỗi nắm đất của quê hương của chi chúng tôi còn mảnh bom mảnh đạn chưa nhặt hết. Ngọn cỏ, gốc cây Còn các mùi thuốc đạn, mặt đất còn lở lét vì hố bom, và môi trường còn bị chất độc hóa học hủy hoại. Những bà mẹ mất con, những người vợ mất chồng, những người mang thương tật vì chiến tranh còn đầy dẫy. Cảnh thê thảm ấy, tai họ ấy không chỉ giáng xuống bên phía chúng tôi, mà ngay cả xuống gia đình những người lính Việt Nam bên kia chiến hào. Ngay cả gia đình những công dân Mỹ bình thường mà con cháu họ bị bắt vào cuộc quân ngũ cầm súng sang đây để đánh ai làm gì họ cũng không biết rõ chiến tranh khủng khiếp và tàn ác đến như vậy giờ đây mọi người trên quả đất này hãy sống với nhau như bè bạn cùng bắt tay thân thiện làm ăn giúp nhau làm giàu để mọi người đều có cuộc sống tốt hơn hay chặn bàn tay ghê gớm của chiến tranh hãy siết chặt tay nhau trong tình bè bạn làm sao giữa chúng ta không phân biệt màu da và chủng tộc, chỉ còn là lao động, tình yêu trong khung cảnh hòa bình. Như vậy, có phải ngàn lần tốt hơn không? Bạn đã xem qua khu di tích lịch sử địa đạo Bến Dược. Xin chúc bạn sức khỏe và hạnh phúc. Để minh họa thêm những điều đã viết trên đây, tôi xin kể lại một ngày của cán bộ, chiến sĩ Cụm Tình Báo H63, đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tại căn cứ Bến Đình Cùng vài mối chuyện chiến đấu trong vùng Củ Chi đất Thép